Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ảc nhiên hỏi, cái gì bay Mấy con rơi đó. Nàng trả lời xong có lẽ thấy còn chưa rõ, cho nên lại nói tiếp. Chính là mấy con rơi kia hòa tấu đã tạo ra âm thanh mà thoạt nghe, ai cũng tưởng đó là tiếng nhạc kìa. Đây là lần đầu tiên tâm nghe lý giải như vậy. Anh tỏ ra hoài nghi, xưa tới nay anh chưa từng nghe chuyện lạ này đâu. Thì ra có những con rơi ở đây khác thường chăng Và anh còn định hỏi nữa Thì bỗng liên chi tỏ ra bồn trồn Nói Thôi anh đợi em ở đây nhé Em hơi khó ở Cần vào trong nhà một lát Khi cô nàng đi rồi Tâm mới để ý quan sát kỹ xung quanh Ngôi nhà nói là ít người ở Nhưng tường và trần nhà sàn nhà đều sạch bóng Không có lấy một chút bụi hay mạng nhện nào 10 phút 20 phút trôi qua Tâm bắt đầu sốt ruột Khi chưa thấy Liên Chi quay trở lại Chờ đến nửa giờ sau Tâm bước ra phía sau nhà Thì cũng chẳng nhìn thấy ai Và cũng chẳng hề có phòng vệ sinh nào Ở đó cả Liên Chi đi đâu nhỉ Sự tò mò cộng với một động lực vô hình Nào đó thúc đẩy Tâm lại bước trở lên lầu Anh nhẹ bước tới chỗ căn phòng Phát hiện ra bộ xương lúc nãy Và từ từ đẩy cửa vào đó. Trời ơi! Hình ảnh trước mắt làm cho tâm kinh hãi lùi ngay lại. Hóa ra, Liên Chi đang dùng dao chém xối xả vào bộ xương người nằm dưới sàn kia. Và quái lạ làm sao chứ? Máu từ trong hài cốt kia tuôn chảy ra như có vòi vậy. Liên Chi hình như quá say sưa nên không để ý thấy tâm bước vào. Nhờ vậy mà anh chàng mới 3 chân 4 càng chạy xuống lầu Rồi bất kể bên ngoài trời đang tối Anh phóng đại xuống phía sông Mặc dù không hề biết bơi lộ Tâm rơi ngay xuống một đáy nước Và lạnh buốt Anh nhắm mắt lại Thì nghĩ tới cái chết Thôi Nhưng như thế còn sướng hơn là Chứng kiến hình ảnh người con gái anh thương Đang vung dao Chém loạn xạ như thế kia tâm nghe vang vẳng như có ai đó gọi mình, nhưng giây phút đó anh lại nghĩ tới chuyện kinh hoàng kia nên không hề cho rằng có ai đó đang gọi đầy thiện chí và có lẽ đêm cũng đã khuya. Mà chủ quán phải gọi lại đến lần thứ 10. "Cậu gì ơi, cậu." Lần này thì may mắn quá, tâm vội mở mắt ra, anh nhìn xung quanh, thấy trời vừa mờ sáng và có mấy người đứng cạnh mình thì lại hốt hoảng la lên, "Ma Giọng bà Sáu trầm ấm. Tôi đây chứ ma cỏ cây gì. Cậu nhớ tôi không? Chủ quán ở bến đò đây nè. Tâm bắt đầu trấn tĩnh lại. Anh cố nhìn cho thật kỹ và reo lên: Ôi đúng là gì rồi. Nhưng sao? Bà đưa tay ngăn vội không để Tâm nói tiếp. Thôi cậu còn mệt lắm. Để lát nữa hãy nói. Tôi giải thích cho cậu hiểu đây. Hồi hôm này. Nếu tôi và mấy người nữa tới không kịp thì cậu cũng chết đuối rồi. Tâm nhớ lại chuyện đêm qua, anh chợt hỏi. Vậy điên chi đâu? Bà Sáu lắc đầu. Hôm qua vừa nghe cậu nhắc tới tên con nhỏ đó là tôi sợ thất thần luôn. Vậy mà cuối cùng cậu cũng bị lọt vào tay nó. Nó là một người đàn ông tên là Chín Lành, chồng của bà chủ quán vội lên tiếng ngay. Vợ tôi bán quán ở đó đã chứng kiến cả chục trường hợp giống hệt như cậu kìa. Nhưng chưa có người nào lọt được tới ngôi nhà hoang ấy. Bởi vậy, khi nghe bà ấy về báo lại, tôi đoán ắt có chuyện chẳng lành rồi. Nên đã gọi thêm mấy người nữa đi theo cậu tới đó. May quá. Tâm vẫn còn nhớ lờ mờ hỏi. Vậy, ngôi nhà đó có cái gì? Mà cô Liên Chi ấy là con của một bá hộ vùng này mà. Điều đó thì đúng thiệt. Nhưng là đúng cách đây gần 6 năm rồi. Chứ bây giờ, cô ta đã là... Tới đó bà Sáu nói chen ngang vào Làm ma Tâm cả ngơ ngác Sao? Sao lại làm ma? Cậu vào ngôi nhà đó không gặp điều gì sao? Muốn giấu nhẹm chuyện về liên chi Nhưng Tâm đã được nghe chính bà Sáu kể thêm Nó là con gái độc nhất của ông Cả Dư trong làng này Ngôi nhà đó được xây lên cách đây 5 năm Và vừa mừng tân gia Thì xảy ra cái chuyện động trời Khiến nó bị bỏ hoang cho tới nay đó Nhưng mà cô ấy, tôi vừa gặp lại mấy tuần nay mà. Cô ta chết cách đây 5 năm rồi, chết trong vụ thảm sát nhà cả dư lần đó. Những người xung quanh đó đều nói y như vậy, nhưng tâm lại có vẻ bất. Vẫn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net